Chương 824, phân lượt rời đi. Chương 824, phân lượt rời đi. Mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì là nhìn nhau một cái. Không sai, mặc dù nói đại gia tiếp thu Tô Hoài trợ giúp, thế nhưng cũng không nói chính mình tính toán trả giá chút gì đó, cái này rất rõ ràng là không bình thường. Cho nên lúc này, Tô Hoài nói ra yêu cầu này, rất chính xác. Cứ việc nói vào lúc này nói ra yêu cầu này, thế thế nào đều có chút hiệp thiên tử dĩ lệnh trư hầu cảm giác, thậm chí có thể nói là có chút quá mức. Thế nhưng cái này không trọng yếu, chủ yếu nhất chính là, đại gia lúc này có khả năng trả giá cái gì? Mọi người lẫn nhau ở giữa nhìn xem, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ suy tư. Sau đó, chính là giá giá. Trên thực tế, Tô Hoài cũng không có ngay tại chỗ lên giá tính toán, mà là toàn bộ tiếp thu. Dù sao, lần này mấu chốt nhất không phải tại những người này trên thân, những này chạy trốn người, hoặc là đam nhiêu tốc chí, hoặc chính là sợ. Thậm chí có thể nói là đam nhiêu tốc chí, đã sớm biết chính mình muốn làm cái gì, cũng sẽ không đến Tô Hoài nơi này chờ một cái cơ hội. Còn lại những cái kia, trên cơ bản chỉ là có chút hỏi thăm thông tin môn đạo, thế nhưng chính mình cũng không có bản lấy gì. Cho nên đối với những người này, chỉ cần có thể nhận đến như thế đủ, như vậy đủ rồi. rất tốt, như vậy các vị liền cùng ta cùng một chỗ tiến về tử tinh đi. sau đó, tôi hải trực tiếp liên lạc chính mình tiêm tinh hạm. những người còn lại trên cơ bản cũng là trực tiếp liên lạc chính mình phi thuyền. cũng không phải khiến phi thuyền trực tiếp lái tới. hiện tại toàn bộ tinh cầu đều loạn, để phi thuyền trực tiếp lái tới, cùng trực tiếp cho người khác đưa bia ngắm không sai biệt lắm, cho nên hoàn toàn không cần thiết làm như thế. dù sao hiện tại a trực tiếp đi qua, đối với bọn họ đến nói cũng không phải vấn đề gì. cứ như vậy, tôi thì là rất theo những người này, liền đi đến tinh cảm bên kia. Thế nhưng giữa đường, bọn họ liền gặp tập kích. Kẻ tập kích mang theo mặt nạ, trực tiếp liền đối với Tô Hoài bên này nổ súng. Tô Hoài bên này cũng không có hành động, mà là A Su trực tiếp xuất thủ. Trong tay xuất hiện một màn ánh sáng, trực tiếp ngăn tại trước mặt mọi người. "Đi." Mọi người lại lần nữa tiến lên, thế nhưng rất nhanh, tập kích lại lần nữa tiến đến. Thế nhưng cũng còn tốt, lần này thì là thông thả xuất thủ, sóng âm trực tiếp tạo thành một tầng hộ thuẫn. Sau đó liền trực tiếp chặn lại những này công kích. Tô Hoài thì là nhíu nhíu mày, sau đó trực tiếp rời đi đại bộ đội lần này công kích vẫn như cũ nhưng lại là hướng về tôi hoài đi tôi hoài nở nụ cười được soạn nhìn những này công kích đại bộ phận đều là hướng về phía ta đến như vậy ta liền không đi theo các vị thông thả à xua các người hai cái đem người đưa qua đi sau đó tôi hoài liền trực tiếp rời đội những người còn lại thì là ít nhiều có chút lo lắng dù sao lần này là tôi hoài dẫn đội cho nên Tô hoài rời đi đối với bọn họ đến nói có thể không phải bình thường thiên phức. còn tốt chính là tôi hoài rời đi tôi thiểu là lưu lại hai người bên này thông thả còn có à cũng còn tại dạng này liền tốt có thể là tiếp xuống, bọn họ vẫn là bị không nhỏ công kích, lần này thì là cảm giác được cái gì đồng dạng. Thông Thả thì là ra bên ngoài bước ra một bước, những cái kia công kích quả nhiên tựa như là hướng về phía Thông Thả một dạng, trong nháy mắt công kích liền phát sinh biến hóa. Thông Thả trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Xem ra, lần này là ta a, hi vọng chúng ta tiếp xuống hẳn là từng cái đưa đi. Thông Thả nhìn thoáng qua Hà xua, sau đó thì là một cái lắc mình, đồng dạng rời đi. Mà Lưu ở bên này người thì là hai mặt nhìn nhóc tức. Chương 825, mục đích một trong. Chương 825, mục đích một trong. Rất nhanh, tại trên một con đường, Tô Hoài liền cùng Thông Thả hội hợp. Thật sao nghi đến, thế mà thuận lợi như vậy. Thông Thả trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Không thể nói là thuận lợi, chỉ có thể nói là coi như thuận lợi, trên thực tế những tên kia hẳn là cũng không phải là không có hoài nghi, chỉ bất quá đều đã đến trình độ này, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ đâu. Tô Hoài trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Đây cũng chính là cái gọi là một con đường đi đến đen. Thông Thả gật gật đầu. Cho nên chúng ta sau đó muốn đi chỗ nào? Thông Thả nhìn xem mảnh này hỗn loạn tình cảnh, không tự chủ được cảm thấy một ít hưng đương nhiên là đi chủ yếu nhất sân bãi, xe kịch, vẫn là muốn ngồi tại đặc sắc nhất vị trí. Tôi hoài nhìn về phía giác đấu chàng bên kia, thông thả thì là nhìn về phía bọn họ nguyên bản chỗ ở bên kia không cần phải để ý đến. một cái khôi lỗi, tiện thể nhìn xem có khả năng hay không hố đến một điểm người, sau đó để chúng ta che giấu mà thôi, không cần phải vậy. Tô hoài lắc đầu, đối với bên kia sát thực không có thứ gì trọng yếu, cho nên trực tiếp từ bỏ là được rồi. đương nhiên, hắn cũng là ở bên kia làm một chút chuẩn bị, đó chính là một chút bé nhỏ không đáng kể chữa số độ con bom mà thôi cùng với con số liều đạn tương đối cùng loại, thế nhưng càng thêm lợi hại một chút. Có khả năng nháy mắt đối một vùng không gian tiến hành bận mèo, pháp tắc sẽ bị bận bèo một máy mắt. Thời gian không dài, thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đầy đủ trí mạng. Nhất là lúc trước, tôi hải còn trôn xuống chữ số liều đạn, làm một cái tử mẫu lôi. Loại này chữ số độ cong bom, đồng dạng vận dụng đến chữ số tính toán, cho nên thiếu sót chính là muốn đạt tới vận bèo pháp tắc hiệu quả, nhất định phải tiêu phí thời gian nhất định mới có thể. Thế nhưng chắc chữ liều đạn, xuất hiện dị thường hiện tượng, cũng sẽ chỉ bị người cảm thấy là chữ số liều đạn mà không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy là chữa số độ con bom. Đầu năm nay, thứ này có thể là do so chữa số lựu đạn có gặp. Nếu như nói không là người máy bên kia, thỉnh thoảng buôn bán một chút, mà còn hiện tại tô hoài lấy được người máy di sản, như vậy muốn nhìn thấy những vật này, liền càng thêm khó khăn. Cho nên chỉ cần có phán đoán sai lầm như vậy về sau pháp tắc và mèo, bọn gia hỏa này là an chắc, không nhất định sẽ chết, thế nhưng khẳng định sẽ rất khó chịu. Mà còn tô hoài đã đem hy hòa lưu tại bên kia, đến lúc đó kết thúc. Nếu như nói còn có người không có chết, như vậy chính là hy hòa quét dọn chiến trường không đừng nhìn hy Hòa tựa hồ không có phát huy cái tác dụng gì, thế nhưng không thể nghi ngờ là hy Hòa thực lực trên thực tế rất mạnh, nhất là tại tử tinh đến lúc kia, tô Hoài trực tiếp để hy Hòa kết nối vào tử tinh nói rõ nào tính toán. bên trong các loại máy tính trên thực tế hiện tại cũng biến thành hy Hòa tính toán con đường. một viên cơ giới hành tinh lượng tính toán thật là tương đối đầy đủ, trực tiếp đem hy Hòa sức chiến đấu liền tăng lên mấy cái đẳng cấp. mặc dù nói có thể còn không có biện pháp cùng thiên kiêu cấp bậc người chiến đấu, thế nhưng loại này đại bộ đội chiến đấu, hy Hòa có thể là không có chút nào yếu, thậm chí có thể nói là bởi vì sức tính toán. Tại loại này chiến 5.9 tràng, so với thiên tiêu quét dọn tốc độ, có thể đều sẽ càng nhanh một chút. Cho nên Tô Hoài thật đúng là không lo lắng bên kia. Trên thực tế, nếu như nói để hiện tại Hy Họa thật thả ra, đoán chừng hiện tại mảnh này tình cầu bên trên, những cái kia phi thuyền thật đều phải ngừng. Không biết chính là cùng mập mạp so ra thế nào. Không sai, mập mạp di sản cũng tại Tô Hoài mục tiêu bên trong, mục đích tự nhiên là cho Hy Họa làm lương thực. Chương 826, chạy tới rác đấu tràng Tô Hoài. Chương 826, chạy tới rác đấu tràng Tô Hoài. Tô Hoài phía trước chỗ chỗ ở vô số người lúc này đã tới không nhất định là muốn giết chết Tô Hoài. Dù sao, đại gia cùng Tô Hoài ở giữa cũng không có cái gì mâu thuẫn, cho nên tới chỉ bất quá chỉ là muốn nhìn một chút có khả năng hay không nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Thế nhưng rất đáng tiếc, bên này cũng sớm đã bị Tô Hoài bày ra trận dập dạp chẳng chịu cả bẫy. Tô Hoài chỉ là để Hi Hòa xử lý tình huống bên kia. Rất nhanh, một đạo tiếng nổ, âm thanh cũng không lớn, thậm chí là không có cho người cảm giác gì. Thế nhưng Hi Hòa bên này thì là hướng Tô Hoài hồi báo tình huống bên kia. Tổng cộng đi 73 người, cuối cùng tử vong 48 người, ba người mất tích, 17 người trọng thương, 5 người vết thương nhẹ cũng không có chết hết, tôi hỏi cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, những vật kia nói là lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không phải là nói loại kia phải giết loại hình. Nếu như nói muốn tránh né lời nói, vẫn là rất đơn giản. Thậm chí là nếu như nói không phải tại trong phòng, loại kia không gian thu hẹp, muốn dùng chữ số độ cong bom nổ chết một người, trên thực tế là rất khó. Dù sao, liền xem như lại thế nào lợi hại khoa học kỹ thuật tạo vật, đều có khởi động cái này thao tác. Vô luận là cái gì đều là như vậy. Cho nên nên có cái này quá trình, chỉ cần trước thời hạn nhiều mở, hoặc là ngăn lại bảo tàng, đều có thể cho nên loại này đồ vật trên cơ bản chính là phạm vi lớn oanh lúc trên dùng tốt một chút. đây cũng là vì cái gì, liền tính là người máy trên thực tế rất ít dùng loại này đồ vật. giống là chiến đấu chân chính trên cơ bản cũng chính là thay viên nắm đấm đánh nhau. nếu không có người nổ nước bọn, nói là tất cả mọi người đã phát triển đến có khả năng tiến hành dị không gian xuyên qua, thế nhưng cuối cùng vẫn là muốn dùng nắm đấm tiến hành đối hoành. cái này trên thực tế thật sự chính là thật bất cát dĩ, thế nhưng cũng rất trực tiếp một nguyên nhân. trừ phi nói là cơ giới phát huy tác dụng, thật là một ý niệm, như vậy người máy có lẽ còn thật sự có thể bước vào cao hơn chiều không gian chỉ bất quá bên kia tử vong người bị thương cũng đã nói rõ những này nổ uy lực của đạn dù sao những người kia mặc dù nói không có cách nào ngăn cản bạo tạc thế nhưng khẳng định sẽ tiến hành phòng ngự nhưng coi như là dạng này không có một cái không có thụ thương không thể nghi ngờ trên người bọn họ phòng ngự cũng không thể hoàn toàn miễn dịch loại này công kích tô hoài bên này nhìn trước mắt to lớn vô cùng giác đấu tràng, thứ này một người đứng tại trước mặt tựa như là một tòa to lớn vô cùng núi cao đồng dạng thứ này nếu như nói nổ hẳn là cũng không sai thế nhưng tô hoài nhìn về phía hi hỏa hi hỏa trực tiếp lắc đầu đơn thuần nổ ra đến một cái thông đạo ngược lại là có thể, thế nhưng muốn trực tiếp nổ nát cái này giác đấu tràng, trên cơ bản có thể nói không có khả năng, cần tài liệu quá nhiều. Này ngược lại là, trên thực tế, đột phá cái này giác đấu tràng không hề khó khăn. Thế nhưng bị đi, chính là tương đối khó khăn, mà còn hiện tại giác đấu tràng bên ngoài còn có một tầng vòng phòng hộ. 530 thứ này, mặc dù nói là phòng ngừa người ở bên trong đi ra, nhưng trên thực tế cũng là tại phòng ngừa người bên ngoài đi vào. Cho nên làm sao đi vào, trên thực tế đối với người bên ngoài đến nói, vẫn là thật phiền toái. Đến mức nói đi vào Tự nhiên không chỉ là vì bảo vệ người ở bên trong, giết người cũng là lý do. Thông thả đứng tại Tô Hoài bên cạnh. Chúng ta muốn đi vào sao? Tô Hoài gật gật đầu. Không sai, thế nhưng chỉ là trước quá đến thử xem, mà còn. Tô Hoài nhìn về phía Hi Hòa, Hi hỏa thì là lập tức tỏ ra hiểu rõ, từ trên thân quân ra tận mấy cái dây, sau đó liên tiếp đến vòng phòng hộ bên trên. Sau đó, hắn thậm chí là trực tiếp xâm lấn cái lồng bảo hộ này hệ thống. Chương 827, không biết phương thức đánh lén. Chương 827, không biết phương thức đánh lén. Xâm lấn trong này, trên thực tế không có ý nghĩa gì. Thông qua nơi này, tìm tới mập mạp vị trí mới là mấu chốt của vấn đề. Chỉ bất quá bây giờ đi tìm mập mạp, khó tránh khỏi sẽ bị xem như đồng đảng, cho nên vẫn là muốn chờ một chút. Thế nhưng bên trong phát sinh cái gì, nhưng là có thể trước thời hạn nhìn xem. Rất nhanh, Hi Hòa liền đem tình huống bên trong truyền ra. Nói như thế nào đây, hoàn toàn chính là Tam Anh chiến Lữ bố. Thế nhưng Lữ bố chỉ có một cái, không có vấn đề. Tam Anh lại không phải ba cái, vô số dầm dảm chẳng trị cơ giới, tuấn về Đại Sơn liền không ngừng mà xung kích. Lúc này Đại Sơn thật tựa như là một cái nhỏ cự nhân một dạng. Những người còn lại ở trước mặt của hắn tựa như là một cái đồ chơi bé con đồng dạng. duy nhất có khả năng cùng Đại Sơn chống lại, hoặc là nói có khả năng trước mặt không bị đối phương trực tiếp một quyền đưa đi, thì là một cái cùng loại với đứng thẳng lên khủng long đồng dạng ra hỏa. Monster, cái này nắm giữ một nửa tinh không cự thú huyết mạch ra hỏa, chân chính bày ra chính mình khủng bố. Mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần huyết đủng rung động, đều phản vật là tại kích thích hắn nội tâm chỗ sâu nhất giá tính đồng dạng. Nguyên bản hơn 2 mét thân cao, đã tương đối cường tráng. Thế nhưng lúc này đã chạy 10 mét chạy hết tốc lực. Cái dạng kia đã thật không giống như là người, mà giống như là một cái chân chính dã thú. Chỉ bất quá, dạng này còn không đủ. Kim bại giác đấu chàng trong một cái góc, trên mặt lộ ra trêu tức tiểu ý độ tinh khiết, quá thấp. Hắn giơ lên tay phải của mình. Từ. Cực kỳ thanh âm rất nhỏ, thậm chí là không có người nhìn thấy phát sinh cái gì, duy nhất có cảm giác, có thể chính là ngay tại chiến đấu đại sơn còn có monster. Đại Sơn đồng thời không có ngăn cản, bởi vì thật sự là hắn muốn nhìn một chút, những người này đến tột cùng còn có cái gì có ý tứ, có khả năng hay không càng thêm hấp dẫn lên hắn thú. Monster không giống Hắn thì là cảm thấy một loại kinh khủng lực lượng từ trong cơ thể của hắn bắt đầu bắn ra. Cỗ kia lực lượng thiêu đốt lấy hắn mỗi một tấc da thịt, phản phất muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Chớ nhìn hắn biến thành cái dạng này, nhưng trên thực tế Munster còn duy trì lý trí của mình. Trạng thái này hắn là hoàn toàn có thể khống chế. Mặc dù nói hắn có tinh không cự thú ghen, thế nhưng cái này không đại biểu hắn cảm thấy chính mình là con gia thú. Chính ngược lại, hắn vẫn luôn lấy mình nhân loại huyết thống tự hào cùng tiêu não. Mà cỗ này lực lượng tại cực kỳ nhanh chóng phá hủy ý chí của hắn. Munster thậm chí cũng không kịp phát ra âm thanh, lý trí nháy mắt liền bị tăng vọt lực lượng phá hủy thuộc về tinh không cự thú lực lượng, bắt đầu nhanh chóng cải tạo thân thể của hắn. 10m, 20m, 30m, 100m. Rất nhanh, một cái trăm mét quái vật liền xuất hiện ở giác đấu tràng bên trên, còn tốt giác đấu tràng đầy đủ lớn, bằng không hiện tại có thể đã lan đến gần khán giả trên đài. Mà Đại Sơn nhìn trước mắt trăm mét quái thú, nhưng là không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì còn chưa đủ a. Đại Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía khán đài, tại trên khán đài kim, lúc này có một loại bị người nhìn chằm chằm một cái cảm giác thông suốt. Đối phương, thế mà một máy mắt. Không, hẳn là nói đối phương từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền đã phát hiện chỗ ở của mình bên trên. Thế nhưng hoàn toàn không quan tâm sao. Kim nét miệng nở đủ cười, thật đúng là ngạo mạn a thế nhưng không quan trọng. Dù sao cùng hắn không có quan hệ gì, hắn chỗ phụ trách bộ phận cũng chỉ có cái này tại trên khán đài đánh ra một thương mà thôi. Chương 828 trước đến duy nhất nhiệm vụ. Chương 828 trước đến duy nhất nhiệm vụ. Chuyện kế tiếp có thể là liền không có quan hệ gì với hắn. Dù sao muốn dựa vào một viên đạn giải quyết đối phương, Kim hoàn không có tự đại đến trình độ đó. Hoặc là nói hiện tại cho đến trước mắt hiện tại lợi hại nhất thiên khoa kỵ vũ khí cũng không có khả năng tổn thương đến sự tồn tại của đối phương. Cho nên nói, muốn bằng vào một cây thương giải quyết đối phương. Đừng nói giỡn, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Kim Liên biết chính mình mục tiêu không phải giết chết đối phương. Thậm chí là đừng nói là giết chết đối phương, hắn mục tiêu chỉ có một cái, chính là đem vừa vặn dọn máu kia đưa vào đến mụn sờ trong thân thể. Tinh không cự thú chủng loại rất nhiều, thậm chí có người đã từng nói, tinh không cự thú, có lẽ một cái chính là một chủng tộc. Lẫn nhau ở giữa, cũng là có không ít mâu thuẫn, thậm chí là lẫn nhau ở giữa gần mặt, rất có thể sẽ trực tiếp phát sinh chiến đấu cũng 377 nói không chừng. Thế nhưng liền xem như như vậy, tại tinh không cự thú bên trong, vẫn là có một loại trong truyền thuyết tinh không cự thú. Gần như có thể nói là tinh không cự thú bên trong tối cường cái chủng loại kia loại hình. Trong truyền thuyết, loại này tinh không cự thú, mẹn mẹn chỉ là mở ra con mắt của mình, liền sẽ để cả một cái tinh hệ chủ người, cho rằng là siêu tân tinh bạo phát. Nếu như nói chỉ là đơn giản hô hấp, thậm chí là sẽ thổi tan một cái hệ hành tinh. Có thể nói, là tuyệt đối khủng bố. Mà loại này tinh không cự thú, cũng là được xưng là ông Có thể nói, Rất nhiều người đều muốn tìm được chung bí tích, thế nhưng cuối cùng, tìm tới đều chẳng qua là từng cái truyền thuyết mà thôi. Thậm chí liền xem như Kim chính mình, tại cầm tới vật như vậy thời điểm, trên mặt biểu lộ đều là một mặt tối tăm. Thế nhưng nói như thế nào đây, tất nhiên nhân gia đã đem đồ vật đã lấy tới, không nói đến cùng có phải hay không như vậy liền đơn giản thử xem chứ sao. Kim cũng liền ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại xem ra, đồ vật không nói đến cùng có phải hay không, thế nhưng không hề nghi ngờ chính là, thứ này, sắc thực đối tinh không cự thú huyết mạch sinh ra ảnh hưởng. Nhìn xem cái này 100 mét cao quái vật, quả thực tựa như là loại nhỏ tinh không cự thú đồng dạng người bên ngoài cũng là nhìn thấy bên này tình cảnh trên mặt biểu lộ đều là kinh hoàng mặc dù nói chưa từng gặp qua loại này đồ vật thế nhưng đại gia trên cơ bản đều biết rõ đây là tinh không cự thú vì cái gì tinh không cự thú sẽ xuất hiện ở nơi này mấu chốt nhất là phía trước vì cái gì chưa từng xuất hiện dịch chuyển không gian năng lực vẫn là nói đây là mặt nạ biết năng lực những ý nghĩ này cơ hồ là một nháy mắt xuất hiện ở chúng bộ não người bên trong nếu như nói mặt nạ sẽ thật sự có thể tùy ý điều khiển tinh không cự thú như vậy là không phải mang ý nghĩa mặt nạ hội. Trên thực tế chính là một quần tinh chống không tự thú. Hoặc là nói, muốn mặt đối mặt của hội, như vậy tinh không cự thú cũng là không vòng qua được một nấc thang đây. Đây đều là vấn đề. Vô luận là loại kia khả năng, đều không phải tin tức tốt gì. Cái trước, nói rõ bọn họ cảm thấy cái này thế giới là nhân loại, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Đây là chủng tộc vấn đề, không có người sẽ tha thứ cũng không phải là chính mình chủng tộc ra họa, cưới tại trên đồ mình. Đến mức nói là cái sau, cái kia ngược lại là không có vấn đề gì lớn, chỉ bất quá nguyên bản liền đánh không lại mặt nạ hội, bọn họ hiện tại càng thêm đánh không lại mà thôi Chỉ bất quá cũng không phải là không có người nghĩ đến, cái này tinh không cự thú, có phải hay không là người nào đó biến thành. Tựa như là monster xuất hiện, trên thực tế cũng không phải là một loại trường hợp đặc biệt. Tất nhiên tinh không cự thú nắm giữ cường hãn lực lượng, như vậy có khả năng hay không cho mình sử dụng, chính là tất cả mọi người sẽ nghĩ vấn đề. Mà trong đó, thuần phục cùng lợi dụng tinh không cự thú thân thể chế tạo người sinh hóa, chính là thường thấy nhất hai cái thủ đoạn. Chương 829, đối với tinh không cự thú nghiên cứu. Chương 829, đối với tinh không cự thú nghiên cứu. Thuần phục đơn giản đến nói chính là để tinh không cự thú biến thành sủng vật loại hình. Điểm này trên cơ bản là lúc ấy ngự thú gia tộc rất muốn nhất nắm giữ năng lực. Thế nhưng không có cách, vô số ngự thú gia tộc dùng chính mình toàn cả gia tộc xem như lại giới, kiểm tra đi ra, không có bất kỳ biện pháp nào. vô luận là khống chế tinh thần, vẫn là nói trực tiếp sử dụng bom loại hình. Thế nhưng tinh không cự thú chính là không quan tâm nếu không chính là chết. tựa hồ đối với tinh không cự thú đến nói, hoàn toàn không tồn tại đối với sợ hãi tử vong đồng dạng. Sau đó chính là rút ra tinh không cự thú ghen. Sau đó đối với phần này đen tiến hành dung hợp, nhìn xem có khả năng hay không chế tạo ra một cái dung hợp chiến sĩ. Thế nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng cũng vẫn là không thành công một cái. Có lẽ có một cái thành công, đó chính là Monster. Có thể là không có một tổ chức thừa nhận điểm này, thậm chí là Monster cái kia tinh hệ, phía trước đều không có bất kỳ cái gì thế lực đi qua bên kia. Cho nên cuối cùng đại gia cũng là chỉ có thể có như thế một cái thuyết pháp, đó chính là lớn tự nhiên kỳ tích. Monster lần này tới, ngược lại là có không ít người biết. Có thể là đối phương đây là có chuyện gì. Mọi người không rõ ràng là lựa chọn cùng mặt nạ sẽ đứng chung một chỗ, vẫn là nói cùng mặt nạ sẽ đối kháng. Nhưng chỉ là như vậy, có thể là không đủ ai trên mặt tất cả mọi người đều lóe lên một vết kỳ quái, thế nhưng không hề nghi ngờ, cái này quái vật xuất hiện một mấy mắt, làm cho cả tình cảnh đều lâm vào yên tĩnh bên trong. Nháy mắt sau đó, gần như có thể nói tất cả mọi người lại lần nữa bắt đầu chiến đấu. Thế nhưng hiện tại chiến đấu, đại gia bao nhiêu tựa hồ cũng có một loại ăn ý nói như thế nào đây, chính là có một loại, nguyên lai cao tầng cũng tại đánh nhau à, đại gia muốn biết chính là những cái kia cao tầng, hoặc là nói những cái kia đứng tại đỉnh phong người đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Muốn tham dò một cái, vẫn là nói làm sao. Nhân loại vận mệnh, một số thời khắc, còn thật không phải là nắm giữ tại đại bộ phận người trong tay, mà là nắm giữ tại một số nhỏ người trong tay. Làm sao bước lên đường cao tốc, trình lên đi nhờ xe, như vậy chính là rất nhiều người chuyện phải suy tính. Không có cách nào lộng chiều, như vậy liền ngồi lên lộng chiều thuyền lớn tốt. Mọi người trên cơ bản đều là nghĩ như vậy. Tô Hải bên kia làm sự tình, đại gia đều nghe nói. Mặc dù nói chỉ là mang theo một chút người rời đi, thế nhưng đối với bọn họ đến nói, đây chính là cao tầng vô ý tham dự những chuyện này biểu hiện. Mặc dù nói chỉ là như thế một nhà, không có đại biểu tính, thế nhưng không có người tỏ thái độ, chỉ cần có một cái tỏ thái độ, chính là bọn họ tiếp xuống hành động một cái suy nghĩ phương hướng thế nhưng đã như vậy, Munster đã bày ra chính mình thực lực. Hơn nữa còn là trực tiếp biến thành cái dạng này, đối với bọn họ đến nói, đã đầy đủ. Nhiều một con đường, nhiều hơn một loại lựa chọn. Đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng vẫn là muốn đem bị vây người cứu ra trước. Tô Hoài nhìn xem cái này, trên mặt biểu lộ cũng là có chút điểm ngoài ý muốn Hắn tự nhiên là biết, thứ này không phải mặt nạ biết bút tích. Trên thực tế tại hy hòa kết nối bên trên phía ngoài hộ thuẫn, bên trong phát sinh tất cả liền đều bị đi lại. Còn không phải hy hòa chính mình tra được, mà là trong này tự màng, cũng chính là nói cái này mâu thuẫn, còn có máy quay phim hiệu quả. Cái đồ chơi này, Tô hỏi dù sao tại biết điểm này về sau, trên mặt biểu lộ rất là sắc. Tối thiểu hắn là thật không nghĩ tới, mập mạp muốn thế nào vận dụng tấm này thủ bài. Chỉ bất quá không quản đối phương tính toán làm cái gì, tất nhiên chuẩn bị cho ngươi cái này tác dụng, như vậy tự nhiên là muốn lấy ra sử dụng đình Chương 830, đi tới giác đấu trường phía dưới. Chương 830 đi tới rác đấu tràng phía dưới, thiên hệ, huy hỏa bên này cũng là theo một đường đường thành công mò tới một chỗ, mà còn để tô hoài không có chút nào ngoài ý muốn, đó chính là nơi này, vậy mà liền tại rác đấu tràng phía dưới, đối diện, Thò gan như vậy sao? Tô hoài có chút hiếu kỳ, sau đó Hy hỏa thì là phân tích lên, sau đó phát hiện, đối phương cũng không phải là một lúc bắt đầu liền ở lại chỗ này, mà là đối phương phía trước đang không ngừng di động bên trong. hiện tại, chỉ bất quá vừa vận di động đến cái này rác đấu tràng phía dưới mà thôi, mà còn thông qua cái lồng bảo hộ này, huy hỏa cũng là tương đối nhẹ nhõm mò tới đối phương trong máy tính mà con mấu chốt nhất là, hiện tại đối phương tựa hồ đang làm cái gì? Mặc dù nói Hi Hỏa tính được là một cái đứng đầu máy tính hacker, thế nhưng đối phương thế nhưng không phải một người bình thường A thiên tài hiệp hội, hơn nữa còn là lấy máy tính kỹ thuật tiến vào cái này cung điện, cho nên thực lực của đối phương đến tột cùng thế nào, có thể nghĩ. Mà con phía trước, Hi Hỏa có thể là phân tích quá, chính mình xâm lấn đối phương máy tính, 100 sẽ bị đối phương phát hiện, mà còn liền xem như xâm lấn, về sau nói không chừng cũng sẽ trực tiếp bị đối phương trở tay truy tung. Cứ việc nói lúc kia, Hi Hỏa khả năng tính toán cũng không tính cường, thậm chí có thể dùng yếu đến hình dung. Hiện tại nhiều một viên tự tin xem như dự bị sức tính toán, cho nên dạng này không bằng nói, hiện tại hi hòa đã mạnh lên. Có thể là loại này đổi mới, không đại biểu đối phương không có năng lực phản kích. Hi hòa nói như vậy, lời ngầm chính là, đối phương gặp được phiến phước, hoặc là nói chính mình tại làm chuyện gì, không có cái kia thời gian cùng công phu còn có tính toán lực quản bên này. Đối phương muốn làm gì? Tô Hoại không rõ ràng, thế nhưng đối phương phía trước tất nhiên là đang không ngừng chạy, như vậy hiện tại đột nhiên đi tới bên này, có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Không biết, thế nhưng không hề nghi ngờ, đây là có khả năng nhất. Tô Hoài nhìn xem trước mặt giác đấu trường, nếu không phải như thế, đối phương không có cái tiếc cần phải đi tới nơi này phía dưới, không phải sao? Tô Hoài hiện tại đối với mập mạp tiếp xuống hành động, là thật có chút hoàn trách, không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì, lúc này, trên thực tế Tô Hoài đã đem mập mạp lưu lại đồ vật, coi như là chính mình đồ vật. Đối phương trực tiếp đem của cải của nhà mình đưa đến chiến trường, đây không phải là lãng phí sao? Bạn nhất đánh hỏng một chút đồ vật làm sao bây giờ? Đối với Tô Hoài đến nói, cái này có thể đều là lãng phí a không? Tô Hoài trên mặt mang lên một vẻ nhiều hứng thú, nói thật ra bên trong cái kia gọi là Đại Sơn ra hỏa, sát thực rất lợi hại, biểu hiện ra cũng là rất mạnh. Cho nên, ngươi đến tuột cùng mang đến cái gì? Liên để ta xem một chút đi." Tô Hoài trên mặt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Thế nhưng phía dưới mập mạp rất rõ ràng không có để Tô Hoài chờ thời gian quá dài, rất nhanh toàn bộ giác đấu tràng liền chấn động lên. Đồng thời từng đạo tử sắc quang mang từ mặt đất bay lên, sau đó tựa như là xiển xích một dạng, từng đầu quấn lên Đại Sơn thân thể. Đại Sơn chỉ là một cái vật mèo, nhưng cái kia năng lượng màu tím tạo thành xích sắt liền không ngừng mà chấn động bừng nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ thành từng khối đồng dạng. Không, là những cái kia đã vỡ thành từng khối. Thế nhưng lúc này, biến thành 2.1 tiểu hình tinh không cự thú monster, thì là phát huy tác dụng của mình. monster gào thét một tiếng, sau đó liền trực tiếp xông tới. Biến thành cự thú về sau monster, lực lượng cũng là cường đáng sợ. Chỉ bất quá dạng này, còn chưa đủ. Phải anh? Ngay lúc này, lại là một tiếng viên đạn âm thanh, ngáy mắt băng lên.